sám mê là sự hợp nhất trong linh hồn. Bạn có thể hiểu đời mình trong hai cách. Cách thứ nhất là tin rằng bạn là người quan trọng nhất và rằng mọi người khác, thú vật và những sinh vật là thứ yếu đối với bạn. Những con người và những sinh vật chỉ đơn giản sống xung quanh bạn. Chính là khi sống như thế này là mà bạn cảm thấy giật ghét những người khác, những sinh vật khác. Tuy nhiên, có một cách thứ hai để hiểu về bạn. Toàn thế gian sống cùng cách như bạn và bạn được hợp nhất với tất cả. Chỉ lúc đó bạn mới cảm thấy bình an bên trong, linh hồn được thanh khả. Có thể một ngày nào đó bạn nói, tôi cảm thấy buồn chán và cô đơn. Nhưng ai bảo bạn quên đi những kẻ xung quanh mình? Trong khi bạn tự đóng nhốt mình trong một nhà tù gọi là tôi. Một người có thể sống một cuộc sống tốt chỉ khi y điều chỉnh mình như là một hữu thể tâm linh, một hữu thể được kết hợp với tất cả